các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương một lẻ sáu nhàn rỗi tang lễ của đàm tảo tảo được cử hành vào bảy ngày sau lễ trao giải lúc ấy đã vào hè đám tang tổ chức trong một rừng tùng xanh biếc lác đác những con ve ẩn nấp trong cành lá phát ra tiếng kêu rền rĩ khiến không gian càng thêm tĩnh mịch lâm thu thạch và nguyễn nam chúc mặc âu phục theo sau、so、đoàn người tiễn đưa đó là một đám tang rất long trọng những người đến đưa tiễn có các đồng nghiệp bạn bè thân thiết thậm chí có c ả fan hâm mộ của đàm tảo tảo phóng viên báo đài bị c h ặ n lại bên ngoài nghĩa trang nhưng vẫn có người lén lút trà trộn vào muốn là người đầu tiên có được tin tức về sự kiện này lâm thu thạch chỉ im lặng cậu nhìn người ta đặt tro cốt của đ à n tảo tảo xuống huyệt dùng xi măng đắp lại trên mộ là ảnh đ à n tảo tảo đang cười đôi môi đỏ hàm răng trắng nét cười dịu dàng cuộc đời cô đã dừng lại ở khoảnh khắc rực rỡ nhất mọi thứ mang lại cảm giác không thật thậm chí lâm thu thạch cảm thấy đây chỉ là một trò đùa ác đ à n tảo tảo vẫn sẽ đến biệt thự chơi mang theo đủ thứ hoa quả nằm xoài trên s o f a buôn chuyện này chuyện kia với t r ì n h thiên lý t r ì n h thiên lý cũng đến cậu nhóc đi cùng t r ì n h nhất tạ cả hai đứng trong đám đông khuôn mặt buồn bã trống rỗng mỗi khi thấy một ai đó chết vì cửa cái cảm giác trong người lại ngẫm đến ta lại d â n trào trong họ bởi vì rất có thể kẻ tiếp theo nằm trong quan tài lạnh ngắt sẽ chính là họ sau khi tang lễ kết thúc lâm thu thạch và nguyễn nam chúc trở về biệt thự biệt thự chìm trong không khí nặng nề suốt thời gian dài hầu như đài truyền hình nào cũng đưa tin về tang lễ của đàm tảo tảo có rất nhiều minh tinh qua đời vì tai nạn nhưng chết ngay trong lễ trao giải trước mắt những người hâm mộ thì chỉ có mình cô do đó mọi thứ đều bị làm quá lên có những người vốn không biết đàm tảo tảo nay bỗng trở thành người hâm mộ các nhà sản xuất nhân cơ hội này tung ra bộ phim kỷ niệm ngôi sao quá cố đám tang trở thành cuộc liên hoan lên thư thạch là kẻ đứng bên lề chứng kiến bữa tiệc đó cậu ngồi trên s o f a xem cảnh bạn bè của đàm tảo tảo bị phóng viên sanh đón gặng hỏi về những kỷ niệm thời sinh viên với đàm tảo tảo cho dù trong lòng họ rốt cuộc không nghĩ gì thì ít nhất trong giờ phút này họ chính là bạn bè thân thiết người bạn tri giao của đàm tảo tảo mặc dù những người bạn thân thiết tri kỷ này lại chẳng biết bạn mình vì sao mà chết trình thiên lý cầm lấy điều khiển ể oải chuyển kênh nói tại sao lại thế nhỉ lâm t u thạch thoa đầu cổ nhóc bọn người này thật đáng ghét t r ị n thiên lý nói lâm t u thạch đúng thế họ thật đáng ghét chập tối hôm đó biệt thự có khách ghé thăm bạch minh và trương giặc khanh đứng ngoài cổng lớn nguyễn nam chúc là người ra mở cửa nam chúc lâu rồi không gặp bạch minh mỉm cười chào hỏi nguyễn nam chúc gật đầu bước qua một bên ra hiệu cho hai người đi vào lâm tô h thạch ngẩng đầu thấy sắc mạch trương giặc khanh không được tốt có lẽ hắn là một trong số ít những người bạn thân lâu năm của đàm tảo tảo nếu không cô đã chẳng ra mạch xin nguyễn nam chúc giúp đỡ hắn nhưng hiện giờ đàm tảo tảo không còn nữa tôi có bài việc muốn bàn với anh t i ệ n thể đưa anh ấy tới chơi luôn bạch minh nói đi thôi nguyễn nam chúc và bạch minh lên phòng làm việc ở tầng trên trương giặc khanh đến bên sofa ngồi xuống cạnh lâm thu thạch trông hắn gầy hơn nhiều so với lúc ở tang lễ nhưng khí c h ấ t vẫn sắc bén như trước tựa như một tạo vật không thuộc về nơi chốn này lâm thu thạch không nói gì với hắn chỉ chốc chốc lấy đồ ăn vạch trên bàn lên ă n cửa cuối cùng của đàm tảo tảo do nhóm các anh dẫn dắt à sau một lúc lâu im lặng trương giặc khanh đột nhiên lên tiếng không lâm thu thạch nói hát diệu thạch không nhận dẫn cửa c ấ p xấu lâm thu thạch cứ nghĩ trương giặc khanh sẽ hùng hổ chết vấn như tính cách lâu nay ai dè h á n cụt m á c xuống khẽ ừ một tiếng cuộc nói chuyện liền rơi vào im lặng với tính cách trước nay của lâm thu thạch đáng lẽ cậu đã tìm ra một vài chủ đề nhằm xua đi bầu không khí gượng gạo giữa đôi bên nhưng giờ cậu chẳng muốn nói gì chỉ ngồi im lặng về phần gượng gạo gì đó mặc kệ nó đi bạch minh và nguyễn nam chúc nói chuyện khá lâu không rõ đã nói những chuyện gì chỉ biết khi rời khỏi phòng làm việc bạch minh đang cười còn nguyễn nam t r ú c vẫn giữ vẻ lạnh lùng vô cảm t h ư ờ ngày n g tôi không giữ hai người ở lại ăn cơm nguyễn nam t r ú c nói bạch minh cười gạch đầu nói giặc khanh đi thôi trương g i ặ c khanh ừ một tiếng đứng dậy khỏi s o f a theo bạch minh rời đi lâm thu thạch nhìn nguyễn nam t r ú c nói anh ta đến tìm anh có chuyện gì vậy tới mua gợi ý nguyễn nam t r ú c nói y sắp cùng trưng giặc khanh vào cửa mới nguyễn nam t r ú c nói giọng đều đều thật ra từ sau lần đó tôi từng liên lạc lại nhưng đàm tảo tảo từ chối lân thu thạch hiểu nguyễn nam t r ú c đang nói gì l ầ n đó chính là cuộc nói chuyện sau buổi công chiếu phim đàm tảo tảo xin nguyễn nam t r ú c tiếp tục dẫn cô cửa kế tiếp nguyễn nam t r ú c không đồng ý hắn không thể mang sinh mạng của mình và các thành viên ra liều độ khó của cửa cấp sáu có sự nhảy vọt chỉ hơi b ấ t cảnh là mất mạng ngay hắn không chắc chắn qua được khi cùng một đồng đội yếu đ à m tảo tảo không thích vào cửa đó là điều bình thường chẳng ai thích cả về sau nguyễn nam t r ú c từng hỏi đ à m tảo tảo cho cô một cơ hội cuối cùng còn vài tháng nữa cửa cấp sáu của cô mới mở trong thời gian này chỉ cần cô chịu khó cùng nguyễn nam t r ú c đi rèn luyện nguyễn nam t r ú c sẽ đồng ý dẫn cô vượt qua cửa cấp sáu nhưng đ à m tảo tảo đã từ chối lân thu thạch nói tại sao cô ấy từ chối nguyễn nam chút đáp không phải ai cũng can đảm như anh cô ta chỉ là người bình thường lâm thu thạch gượng cười đối với một số người vào cửa còn khó chịu hơn cả chết cậu không hề biết rằng sau nụ cười rạng rỡ như hoa của đàm t á o t á o là trái tim đã bị a n h mòn bởi nỗi sợ hãi bạn bè đã ra đi nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn nguyễn nam chúc và lâm thu thạch không hề giấu giếm việc ở bên nhau từ nắm tay ôm nhau họ thoải mái làm tất cả những điều các cặp đôi thường làm người trong biệt thự đều là cáo thành tinh sự thay đổi quá rõ ràng như vậy sao họ có thể không nhận ra dịch mạnh mạn k h ô n g phục vỗ vai lâm thu thạch nói không thể tin được anh nguyễn đã bị anh tóm gọn rồi lâm thu thạch cười đúng thế đúng là không thể tin được tôi cũng thấy không thể tin được trịnh thiên lý là người cuối cùng nhìn ra thằng nhóc biết là do một ngày đẹp trời nó vô tình thấy lâm thu thạch và nguyễn nam chúc bên nhau hôm ấy trời thật sự rất đẹp trăng sáng tỏ gió mát hiu hiu lâm thu thạch và nguyễn nam chúc ngồi trong sân trò chuyện nói mãi nói mãi cả hai tựa sát vào nhau lúc nào không hay trịnh thiên lý từ bên ngoài về vừa đặt chân vào sân liền c ấ tiếng t thét kinh điển của nó tiếng r ú thảm thiết như gà bị chọc tiết ô i má nó mình đang mơ hay sao vậy trời trịnh thiên lý nói ôi trời ơi nguyễn nam chúc và lâm thu thạch hôn nhau kìa trịnh nhất tạ đang đứng bên cạnh nói im ngay đi nhưng đã quá muộn nguyễn nam chúc và lâm thu thạch đều ngẩng lên nhìn về phía họ trịnh thiên lý đang nhìn em nữa kìa trịnh nhất tạ b a chấm mày hét lên như thế người ta không nhìn mày thì nhìn ai lâm thu thạch mỉm cười chào trịnh thiên lý nó nhận thấy mình không phải đang mơ nhưng đầu óc vẫn hơi mù mờ chưa sáng tỏ nó nói <cười> chào buổi tối nha anh thu thạch hai người đang làm gì ở đây vậy hôm nay trời đẹp quá ta t r ì n h nhất tạ liếc t r ì n h thiên lý một cái bỗng muốn bổ cái đầu thằng em ra xem trong đó có phải toàn là bả đầu hay không cậu ta xin lỗi lâm thu thạch rồi kéo vội t r ì n h thiên lý vào nhà t r ì n h thiên lý bị kéo đi cảm thấy ấm ức lắm nó nói anh à nhẹ tay một chút được không cổ tay em đỏ hết lên rồi trinh nhất tạ cười nhạt mày không thấy nét m ặ t anh nguyễn hả trinh thiên lý bà chấm trinh nhất tạ tao sợ không kéo mày đi nhanh anh nguyễn chạy ra đánh mày chết tươi ngay tại chỗ đó trinh thiên lý nhớ lại anh mắt đầy s á t khí của nguyễn nam t r ú c nó cảm thấy anh mình nói rất có lý lâm thu thạch nhìn theo bóng hai thằng ngốc bỗng thấy tức cười nói ai v ậ y mà tính cách trinh thiên lý lại thành ra như thế nhỉ do anh nó chiều nó quá nguyễn Nam t r ú c nói sớm muộn cũng xảy ra chuyện lâm thu thạch iq cũng có thể hạ thấp do bị chiều ư nguyễn Nam t r ú c cái đó thì bẩm sinh lâm thu thạch bật cười cậu cảm thấy trình thiên lý rất đáng yêu chỉ là vì sự đáng yêu đó mà cậu cảm thấy lo lắng cho thằng nhóc bởi vì thế giới của cửa sẽ không nhanh nhượng với bất cứ ai chỉ vì người đó đáng yêu cửa cấp mười một của anh bao giờ mở nhắc đến cửa lâm thu thạch đột nhiên nhớ ra chuyện này nguyễn nam chúc liếc cậu một cái còn lâu lâm thu thạch còn lâu là bao giờ nguyễn nam chúc phải năm sau cơ lâm thu thạch nghĩ nếu vậy đúng là còn lâu thật hai cửa cuối cùng quả thực có thời gian chờ khá lâu cậu đột nhiên nghĩ ra chuyện gì bèn hỏi à phải đột nhiên tôi nhớ ra nếu cứ qua cửa bằng tốc độ chậm nhất như vậy là có thể sống lâu nhất phải không nguyễn nam t r ú c nghe nên lâm thu thạch nói hơi tỏ ra bất đắc dĩ bây giờ anh mới nghĩ ra chuyện này sao lâm thu thạch cười khen trước đây tôi có bao giờ để ý đâu mà không nguyễn nam t r ú c nói lấy ví dụ nếu anh nhảy cốc từ cửa cấp ba lên cửa cấp sáu thì thời gian để cửa cấp bảy của anh mở sẽ được tính từ cửa cấp ba lâm thu thạch ồ lên thầm nghĩ chẳng trách nhiều người muốn được nhảy cốc nếu mạo hiểm thành công họ có thể kéo dài thời gian sống khá lâu trong suốt quãng thời gian đó còn không bị cửa làm phiền quả là liều thì anh nhiều lâm tô h thạch rất muốn hỏi nguyễn nam chúc đã gặp những chuyện gì trong cửa cấp mười của hắn nhưng nghĩ lại sau khi thoát ra ngoài nguyễn nam chúc bị stress một thời gian dài giờ mình lại hỏi câu đó e rằng không thích hợp nếu được tôi muốn tiến vào cửa cấp mười lần nữa nguyễn nam chúc đột nhiên nói sao cơ lâm tô h thạch kinh ngạc tại sao anh lại nguyễn nam c h ú c nhìn lâm tu thạch trầm ngâm d â y lát rồi nói tôi đang có gợi ý cửa cấp mười một trong tay lâm tu thạch vẫn không hiểu có gợi ý thì quá tốt rồi tại sao nguyễn nam c h ú c phải mạo hiểm thêm lần nữa không lẽ gợi ý này khó đến mức ngay cả nguyễn nam c h ú c cũng không dám thử gợi ý này rất khác thường nguyễn nam c h ú c đáp tôi không rõ là cánh cửa đó có vấn đề hay gợi ý của nó có vấn đề thôi được lâm tu thạch nói cậu ngẫm nghĩ một lát nhớ ra cửa tiếp theo của mình cũng là cửa cấp mười nên cảm thấy chút nghi ngờ thật sự có vấn đề sao hay là anh cố tình nói như vậy để đi cùng tôi nguyễn nam chúc nói tôi giống kiểu người thích ảnh danh làm từ thiện không nói cũng phải lâm thu thạch b ậ t cười quả thật không giống cửa cấp chín mà lâm thu thạch vượt qua vốn là cửa của trình nhất tạ do lâm thu thạch đã nhảy c ố c quá nhiều nên cửa cấp mười của cậu sẽ rất lâu nữa mới mở lần vào cửa kế tiếp của trịnh nhất tạ hình như là vào nửa cuối năm sau lâm tu h thạch nói chúng ta sẽ đi cùng trịnh nhất tạ chứ nguyễn nam chúc lắc lắc đầu không nó sẽ không đi cùng mình lâm tu h thạch hơi kinh ngạc tại sao nguyễn nam chúc nó muốn một mình dẫn t r ì n h thiên lý qua cửa cấp mười sao cơ lâm tu h thạch sững người thậm chí cậu tưởng mình nghe lầm anh nói sao cơ nó muốn một mình dẫn t r ì n h thiên lý qua cửa cấp mười nguyễn nam chúc lặp lại lần này lâm tô h thạch đã nghe rất rõ giúp t r ì n h thiên lý nhảy cốc lên cửa mười một luôn lâm tô h thạch ba chấm cậu nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của t r ì n h thiên lý nhất thời không biết nói sao tôi đã khuyên rồi nguyễn nam chúc nói nó không nghe tôi cũng đành để nó làm theo ý muốn vậy lâm tô h thạch nhớ lại vụ cãi vã giữa nguyễn nam chúc và t r ì n h nhất tạ hóa ra nguyên nhân là đây nhưng cậu không hiểu tại sao t r ì n h nhất tạ lại muốn làm như vậy ngay đến nguyễn nam t r ú c cũng phải chầy da c h ó c vẫy mới qua được cửa cấp mười với thực lực của t r ì n h thiên lý rõ ràng là lạnh ít dữ nhiều mà nó cũng không còn cách nào khác nguyễn nam t r ú c tiếp tục nó sợ mình ra đi trước sẽ không thể bảo vệ cho t r ì n h thiên lý nữa l â m thu thạch gượng cười trước khi lê đông nguyên chết l â m thu thạch thật sự không có khái niệm rõ ràng về cái chết thế rồi ngô kỳ đ a m táo tảo, tảo. liên tiếp những sự kiện đau buồn xảy ra khiến cậu thật sự nhận ra rằng cái chết luôn cận kề ở bên có thể ập tới bất cứ lúc nào cửa không ban phát ân huệ vô điều kiện nó sẽ đòi lại những gì mình đã cho đi bất cứ lúc nào người chết đã chết kẻ sống sót vẫn phải tiếp tục sinh tồn ảnh hưởng từ cái chết của đàm tảo tảo dần dần tan đi nhịp sống trở lại như bình thường lâm tu thạch dành thời gian về thăm quê đáng lẽ cậu định đi một mình nhưng nguyễn nam t r ú c cứ đòi đi theo lâm tu thạch muốn từ chối có điều thái độ nguyễn nam chú kiên quyết q u á nên cậu đành đồng ý lần về thăm quê trước đó của lâm tu thạch đã cách đây năm năm nguyên nhân là do bà mất từ đó tới nay cậu gần như chẳng liên hệ gì với người thân trong nhà cha mẹ lâm tu thạch ly hôn về sau mỗi người đều có gia đình riêng lâm tu thạch bỗng trở thành người thừa gia đình hai bên đều không thích cậu cậu cũng hiếm khi liên lạc với họ chuyến viếng thăm này diễn ra khi trời đã sang thu không khí nóng nực dành nhường chỗ cho gió mát phố phường phủ kiến một lớp lá vàng bước ra khỏi sân bay l â m thu thạch nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh thở dài nói lâu lắm rồi không về gần như chẳng nhớ quan cảnh ở quê là thế nào nguyễn nam chút không nói gì chỉ â m thầm quan sát mọi thứ đi thôi đến viếng mộ bà tôi trước l â m thu thạch đã lên kế hoạch đâu vào đấy sau đó qua chỗ mẹ tôi cậu dừng trong chốc lát cười nói nhưng tôi không nhớ rõ địa chỉ nhà mẹ ở đâu nữa nguyễn nam chúc nhìn cậu để tôi tìm giúp cho lâm thư thạch nói chà anh tìm bằng cách nào nguyễn nam chúc có tiền thì cái gì không tìm được lâm thư thạch nói rõ ràng là tôi đưa anh về quê cuối cùng thành ra anh giúp tôi tìm đường nguyễn nam chúc có sao đâu hắn nói tìm là tìm hắn rút điện thoại ra bấm số điện thoại cung cấp cho người ở đầu dây bên kia các thông tin cần thiết lâm thu thạch chỉ đứng bên cạnh dõi theo mặc dù hơi xấu hổ nhưng phải thừa nhận rằng nguyễn nam chúc quá đẹp kể cả dáng vẻ lạnh lùng vô cảm này vẫn quá đỗi thu hút đến những khách qua đường cũng làm bộ vô tình liếc nhìn vài cái cứ như họ đang bắt gặp một đại minh tinh giữa phố nghĩ đến đây lâm thu thạch b ậ t cười cười gì vậy nguyễn nam chúc cúp máy đúng lúc bắt gặp nụ cười treo chọc của lâm thu thạch không có gì lâm thu thạch nói đã có ai từng nói với anh là anh rất đẹp trai chưa cậu đưa tay ra điểm nhẹ vào s ố n g mũi thẳng tắp của nguyễn nam chúc vô cùng đẹp trai nguyễn nam chúc nhướng mày cho nên hắn dí m ặ t mình vào m ặ t lâm thu thạch ý anh là anh cũng khá thích khuôn mặt của tôi chứ gì bản năng sinh tồn cho lâm thu thạch biết câu nói này ảnh chứa nguy hiểm cậu bèn nói không làm gì có chuyện đó tôi là người thiển c ả n h như vậy chắc dĩ nhiên là tôi thích những thứ ở bên trong con người anh nguyễn nam chúc à lâm thu thạch ba chấm hết cả hồn một lát sau người phía bên kia báo tin cho nguyễn nam chúc nói đã tìm thấy địa chỉ nhà mẹ của lâm thu thạch lâm thu thạch nói đi thôi nguyễn nam chúc gật gật đầu họ gọi xe đến địa chỉ đó rồi gõ cửa vài phút sau cửa mở một phụ nữ trung niên xuất hiện khi thấy lâm thu thạch và nguyễn nam chúc ánh mắt bà lộ ra một chút hoài nghi xin hỏi các cháu là lâm tu h thạch gọi mẹ người phụ nữ đứng sững rồi do dự hỏi con là thu thạch lâm tu h thạch gật gật đầu vâng cậu nói tiếp con về viếng mộ bà tiện thể đến thăm mẹ một chút à người phụ nữ trung niên đáp vào trong ngồi chơi đi con ánh mắt bà dành cho lâm tu h thạch hoàn toàn xa lạ dường như bà đã quên mình từng có một đứa con như thế chẳng trách từ khi cha mẹ ly dị lâm thu thạch chưa từng đến sống cùng mẹ suốt vài năm sau đó cũng không hề liên lạc trước đây nguyễn nam chút luôn thắc mắc về tính cách kỳ lạ của lâm thu thạch bây giờ gặp mẹ cậu nghi hoặc này đã được giải đáp quá nữa mẹ lâm thu thạch lịch sự rót trà mời hai người một bé gái tò mò ló m ặ t ra từ cửa phòng ngủ cô bé reo lên mẹ ơi ai thế đây là anh trai con lâm thu thạch bà giới thiệu một cách gượng gạo anh đến thăm mẹ đó con có lẽ cô bé từng nghe và biết mình có một ông anh cùng mẹ khác cha nhưng chưa được gặp cô bé nói à thế ạ con mau đi học bài đi mẹ lâm thu thạch nói sắp thi giữa kỳ rồi bà càng dành một lúc c h ệ t nhớ ra trong nhà có khách nên vội vàng đổi chủ đề là mẹ con mà khách sáo còn hơn người ngoài lâm thu thạch ngồi chơi một lát uống hết tách trà liền đứng dậy xin phép ra về từ chối lời mời cơm của mẹ từ đầu đến cuối nguyễn nam chúc không nói câu nào khí thế về dáng vẻ lạnh nhạt của hắn khiến bà cũng không dám bắt chuyện đến khi ra ngoài nguyễn nam chúc mới nói có cần để thăm bố anh không lâm tu h thạch đáp không cần đâu khuôn mặt cậu nào có buồn bã thương đau đa phần là bất đắc dĩ xem ra về sau cũng không cần lo lắng cho họ nữa người ta sống rất tốt đâu cần để thứ con dư thừa như cậu nguyễn nam chúc nắm tay lâm tu thạch nếu không ổn lâm thu thạch hả nguyễn nam chúc thì để tôi chịu thiệt làm bố anh lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam chúc đừng phun ra những lời c ệ t n h ã lưu manh bằng khuôn mặt tỉnh bơ như vậy được không nguyễn nam chúc quan sát phản ứng của lâm thu thạch ánh mắt lóe lên ý cười sao anh đáng yêu quá vậy lâm thu thạch nghĩ thầm anh trở nên xấu xa rồi trước đây khi ở thế giới thực anh nghiêm chỉnh đứng đánh là thế sao bây giờ lại thành ra như này b â y giờ trời sắp tối cả hai tìm đại một quán ven đường gọi vài món ăn nguyễn nam chúc vốn không cho lâm thu thạch uống rượu nhưng lâm thu thạch nói hiện giờ mình khỏe như trâu đừng nói uống rượu vật nguyễn nam chúc ra vẫn còn được nguyễn nam chúc nửa cười nửa không anh uống khá vậy à thật ra tửu lượng của lâm thu thạch cũng thường thôi nhưng là đàn ông ai cũng để ý thể diện cho nên cậu gạch đầu bất chấp ừ khá lắm luôn á vậy tới đi nguyễn nam t r ú c nói để xem ai nằm trước nói là làm cả hai gọi l u ô n một c á t bia vừa uống vừa nhắm mồi thật là q u ả n g thời gian tuyệt diệu thời tiết dễ chịu mặt trời vừa lạnh khỏi đường t r ê n trời gió man mát ngẩng đầu lên có thể ngắm những đám mây bị nung đỏ bởi ánh nắng cuối ngày tiếng người nói cười xung quanh chẳng những không ẩ m ý, mà chỉ thêm vào khung cảnh vài phần dư vị dân sinh lâm tư thạch bỗng nhớ đến một câu nói trên đời ngoại trừ sống chết còn việc nào là quan trọng nghĩ thế cậu bếch giác nhìn nguyễn nam t r ú c cười rạng rỡ Chú thích. nguyễn nam t r ú c không biết vì sao lâm thu thạch lại cười hắn còn đang bệnh nhai thịt vừa nướng tới vì thịt nướng có ớt nên đôi môi hắn đỏ lượn trông rất ngon thế là nụ cười của lâm thu thạch càng thêm rạng rỡ cậu nói nguyễn nam t r ú c à nguyễn nam t r ú c ngẩng lên nhìn hử một tiếng lâm thu thạch anh có biết là bây giờ trông anh rất nguyễn nam t r ú c n h ớ mày lâm thu thạch hạ thấp giọng r ấ t ngon không hả nguyễn nam t r ú c đặt cốc bia xuống bàn hắn hiểu ra lâm thu thạch đã nói dối về t ủ u lượng của mình hắn không tin nếu còn tỉnh táo lâm thu thạch lại dám nói như vậy hết chương một trăm